Sinh kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn à, tập tiếp theo, một tập đặc biệt nằm trong series biệt đội báo thầy, à, có tựa đề là Quỷ Hút Máu, đây là đồng sáng tác của hai tác giả Thiên Tường và Mạnh Ninh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại làng Y Lãng, tiếng đám người nhốn nháo sau khi trong làng đột nhiên có người chết. Tên là một bà lão súng một mình ở mạng cuối làng. Sáng sớm nay, người ta phát hiện bà này nằm chết ở ngoài cánh đồng cỏ. Tình trạng thi thể khá đáng sợ khi mà người nhìn giống như bị vắt cặn cả máu. Vừa nhìn thấy cái xác ở ngoài đồng cỏ, ông nội của thần thuật liền bảo. Chết rồi, làng ta có quỷ rồi, phải mau tìm cách nếu không sẽ lại có người chết. Ngay lập tức đám người càng trở nên hoảng loạn. Người run lên bẩn bật mặt tái mét. Nhưng trong đám ấy có một lão cũng khá già. Thế là lão sử làm người thầy cúng ở làng này. Lão đứng lên giọng dạc bảo. Mọi người cứ an tâm. Dăm ba con quỷ đối với sự tôi đây chẳng có gì đáng sợ. Tiếp này tôi sẽ thu phục nó cho một người an tâm. Mọi người nghe vậy thì tỏ ra an lòng ngật gù dưới khen. Đúng rồi. Thế sự làng ta là giỏi nhất. Có thể ở đây chẳng ai cần phải sợ gì cả Mọi người nhỉ Mấy người gật đầu rồi nói theo Đúng rồi đó Thể sự đã nói như vậy thì mọi người cứ an tâm lão sử nghe dân làng có vẻ tung hô mình Tiếng thoát miệng ra hai bên cười Không ngậm lại được Tuy nhiên đầu đó vẫn có vài người Chẳng vui gì vì việc này Đây là đám ông kim bố của thần thuật Vì cái đám ấy biết cái lão này Cũng thuộc phường ra áo túi cơm Có làm ăn tích sự cái mẹ gì đâu Và đúng là như vậy, Lão Sử Tuyên luôn tự nhận mình là thể pháp cao tây ấn, nhưng mà thuộc dạng nhát ma hạng nặng. Lão chỉ kiếm cơ hội để tăng sự uy tín của mình, hòng bòn tiền của người khác vào túi. Lão Sử thực chất chẳng biết cúng bái gì cả, nhưng hệ cứ có chuyện gì liên quan đến ma quỷ là sẽ không ngần ngại mà đứng lên hàng đầu. Mặc dù chẳng ai biết được, Lão có làm được gì hay không? Hôm nay nhìn thấy cái xác của bà lão sống độc thân trong làng. Lão xử chẳng cho rằng bà này bị quỷ ma gì đó hút cạn máu. Lão lầm bầm trong đầu. Mẹ nó chứ, ma với chả quỷ. Cái này chắc chẳng ăn uống gì nên chết khô vậy thôi. Ở đó mà quỷ hút máu vơ va vơ vẩn. Cái chuyến này ông phải kiếm một ít mới được. Ngay như vậy, lão điện lên tiếng đạo mạo nói với dân hàng. Mục đích là để rút được đồng nào hay đồng ấy. Nhờ mọi người thấy đó, bấy đã bị quỷ nó hút cạn máu như vậy. Tôi phải nói thật là con quỷ đó cực mạnh, muốn tiêu diệt nó thì cần phải lập ra một cái bản lễ lớn. Mà để lập bản lễ lớn thì chắc chắn cần nhiều tiền. Mong bà con góp mỗi người một ít, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để tôi chuẩn bị lễ thu phục nó. Đúng như lời của lão mong đợi, dân làng liền đồng ý góp tiền, vì thời đó làng yên lãng mới bước vào thời kỳ bao cấp. Nhiềm tin về thế giới tâm linh vẫn còn rất nặng chưa có bỏ được. Đầm giả lão sử nói gì là nghe giam giáp. Lão sử lúc này vẫn giả mạo độ bộ, chẳng quan tâm gì tiết số tiền mà đám dân nặng đang bỏ ra. Lão nhắm mắt chấp tay ra sau lưng như mấy ông thầy Pháp thực thụ, nhưng vẫn tỉ hí để xem có được nhiều hay không. Đến lúc xây số tiền cũng khá nhiều, chẳng nhìn được nữa mà tự rùa trong miệng. Mẹ cái đám này nó ngu vậy không biết chứ. Nói vậy mà cũng tin, cái chuyện này ông lại kiếm được ối tiền. Đến đổi cho lão thế nào lại có nghe có người nghe loáng thoáng được câu nói này, cho nên liền thắc mắc. Ủa thầy, thế bảo con ngu là sao? Đáo sự giật mình mở mắt giữa ẩm mưu đánh lạc hướng. À, không có gì, tôi đang bảo lấy mấy con quỷ đó nó ngu, nó dám tới đây làm hại dân nàng, cả phải xử tôi đây chỉ có nước tàn đời mà thôi. Quyên góp tiền xong, lão sử ôm số tiền chạy về nhà. Đêm này sẽ làm một vố để đường đường chính chính cốm hết số tiền này về mình. Tuy nhiên là lão cũng mua ít đồ để làm lễ cúng như thượng lệ. Tuy nhiên chỉ để cho mất thiên hạ mà thôi. Và bên cạnh đó còn nói dân làng có mặt vào buổi đêm để xem mình bắt quỷ. Với cái niềm tin chắc chắn rằng chẳng có ma quỷ gì ở đây, lão sử cực kỳ tự tin khẳng định điểm này mình có thể tiêu diệt được con quỷ này. Tuy nhiên là người sợ, ma hạng hai, không ai dám nhận số một. Lão sử phải kêu dân làng đi cùng mình, chứ mình lão nào có dám ra ngoài. Đúng như kế hoạch, lão sử mang đồ lễ ra, dặn về người chuẩn bị sắp đặt cho mình và bảo đứng nấp ở phía xa, tránh đầm phiền thầy chốc quỷ. Dân lặng nghe lời thì túng tụm chốn đầu một góc, đưa mắt quan sát nhìn về phía trước, xem lão sử đang làm gì. Lão sử mau chóng làm lễ như đúng rồi, Lão thấp nhang, cấm cây kiếm tự đẽo từ thanh gỗ, khua khu trước mặt mọi người, miệng lầm nhầm đọc như đang đọc chú. Hỡi thiên địa trời đất, con lại tổ lại tông, con lại mồ tổ con lại mồ tông, chứ vì đang đi nghỉ mát, đang đi đầu cũng chịu tập về đây, nghe con giải bày. Này ma quỷ hoành hành làm hại dân lành, chứ vì hãy cho con mượn sức mạnh để đập tan hồn phách của chúng. Một, hai, bà, đánh... Hồ sông thì lão cũng liền khu cây kiếm mạnh bạo hơn Mà cho đến 30 phút sau thì mới chịu nghỉ, khi mà người đã thấm mồ hôi hột. Đánh quỷ xong lão lấy cháy nước để uống cho đỡ khát. Đoàn nói với đám người ở phía xa. Con quỷ đó đã bị tiêu diệt, mọi người cứ an tâm đi. Từ nay tất cả sẽ được bình an, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Số tiền dùng để làm lễ mà mọi người quyên góp, này tôi sẽ dâng lên các ngài. Để cho họ phù hộ chúng ta Đám dân lặng mừng rỡ Cười nói với nhau Bên này lão sử lại càng trở nên đắc ý Khi nghe thấy những lời khen không ngớt Lão nào có ngờ rằng Khi vừa dốc cái chai uống gấp nước xong Lão thấy trong chai Vẫn còn có ánh đèn dầu hắt tới Bên trong thiên nước trắng tinh Đã đổi thành một màu máu Khiến cho lão hoàng nguồn Ném chai nước qua một bên Lão sử run lên bẩn bật Bên kia đám người vẫn chẳng hay biết chuyện gì Vẫn cười nói với nhau, rồi quay lưng bỏ về. Và đã đi được một quãng xa, có người trong đám đền bào. Sao mọi người không có ở lại dọn dẹp giúp thay? Ông lâm khọm tặc lưỡi rồi gạt đi. Không cần đâu, đồ đó, đó toàn là đồ cúng. Mình người chân mắt thịt không có được động vào. Thế dọn một mình là được rồi, lo cái gì chứ? Thế là họ lại cười, rồi bỏ đi không bận tâm gì thêm. Ở tại vị trí cũ lão sự sợ hãi ngoái nhìn tích chỗ hồi nãy Thì thấy đám kia đã bỏ về nghít chẳng bận tâm gì Thì ú ớ cất tiếng gọi Nhưng âm thanh không thoát được khỏi cổ Ơ sao lại đi hết về thế cần chưa kịp nói tiếp Thì lão đột nhiên thấy sau gáy của mình lạnh toát Một luồng sát khí đằng đằng đập tới Khiến cho lão đứng im tại chỗ Người có giật lên mấy cái Phía sau lưng một lần hơi lạnh Đến cắt ra cắt thịt vào vào cổ Kẹp với một giọng nói ma mị Nghe gái hít cả người Thế nào Mày đánh đã chưa hả Để lừa tao nha Vô não chỉ bày trò để thuận lợi Chiếm số tiền quyên gốc của dân Còn chuyện gặp ma Thì chưa có tính tới Cho nên giờ đây khi nghe được âm thanh kia Láo sợ đến đáy cả sao quần Trời đất ơi Cô ma Trời đất quỷ thần ơi Cứu tôi với Đám dân làng đang tàn bộ về Nghe sau lưng có tính ghét và tiếng bước chân của ai đó. Khi quay lại chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng vụt qua mà chẳng biết đó là ai. Người đàn ông gọi là ông Huấn Dô kéo tay của ông Lâm khòm. "Này, vừa mới chạy qua nhỉ? Ông có nhìn thấy không?" Tôi chả biết ai cả, à chạy nhanh thật đó. Thế rồi ngay ông và đám người rất nhau ra về chẳng bận tâm gì thêm, chẳng ai biết bóng người vừa mới chạy lướt qua mình là ai, xong tự cho rằng đám thăng thoật vật thằng đán. Lại đang bày tròn nghịch phá Ở một diễn biến khác Láo sử sau khi bị một con quỷ no hù trong một vố Thì công đít bỏ chạy Tuổi cao nhưng khi đã đối mặt với nỗi sợ Bao nhiêu sức lực phải dồn vào đôi chân Chạy cóp cả giò về đến nhà Láo đóng sập cười lại thở hồng hộc như sắp chết May mà lúc nãy còn chạy kịp Nếu không cũng tự hiểu kết cục Đêm quá sợ là vậy Nhưng sáng hôm sau Láo vẫn rõng rạc nói với mọi người rằng Mọi việc đã kết thúc Duy chỉ trong lòng lão tiếc nối Số tiền đêm qua Lo bỏ chạy chẳng kịp thu lại Thôi thì ít nhất vẫn còn người Chứ không phải mất cả chỉ lẫn trài từng chừng mọi việc đã xong Thế nhưng đến trường hôm ấy Người ta phát hiện có người chết với tình trạng tương tự Nhưng không phải người làng yên lãng Mà là người làng bên cạnh có tên là làng Xuân Định Ngày thấy tin bên làng ấy Có người chết với tình trạng tương tự Đám dân làng yên lãng lại lo lắng kéo tới Mạch về lão sự thầy cúng Nghe xong lão biểu môi rồi bảo Quỷ bên làng ấy thì kệ mẹ chúng nó Tiên quan gì đến làng chúng ta Chừng nào làng mình có người chết hãy nói với tôi Mọi người về cả đi tôi đi ngủ đây Ông Vũ đứng đó nghe vậy thì mặt đẩn ra Thế chừng nào làng mình có người chết vậy thầy Ồ hai cái ông này Chừng nào chết thì biết chứ Hỏi tôi tôi biết hỏi ai Hỏi vậy mà cũng hỏi Ông Vũ bị chửi thì tức lắm, nhưng cũng không dám bật lại. Vì lão còn đang nhận được sự tin tưởng của mọi người. Xong lão sư lại bảo, Mọi người về đi, tôi đi ngủ nha. Cái làng Xuân Định ấy thì con liên quan gì đến làng mình, mà mọi người phải lo. Đám người nghe xong đồng ý, cái ra làng yên lãng và làng Xuân Định cũng chẳng ưa dĩ nhau. Hai làng vốn có mấy mối thủ công đội chơi chung. đã mấy giờ mới nhận ra việc mình dành việc, Lại lo chuyện bao đồng. Thì kéo nhau ra về. Thì lúc đó cũng chẳng ai bận tâm gì mấy. Nhưng đến khi nghe thông tin bên lặng Xuân Định. Lại có người chết. Thì ông Kim tỏ ra lo lắng nói với ông cụ Vương. Trời đất đây con lo quá đâu bố. Hãy như lão sử là ấy chả làm được cái mẹ gì đâu. Thì từ đầu tôi đã biết rồi. Anh cứ nói như thể là tôi không biết. Thế nhưng mà bây giờ đó là quỷ chứ chả phải là ma bình thường. Chúng ta không làm gì được nó cả. Phải tìm thể cao thế ấn. Đúng vậy, nhưng mà kiếm đâu ra bây giờ? đang hỷ hội suy nghĩ thì từ đằng sau, tiếng của thằng quý tử nhà ông Kim chính đặt thuật điện la lớn Quỷ ở phương nào dám tới đây, coi ra cắt thuật ta đây. Không chỉ dừng lại ở lời nói, thằng ôn con quần cầm cả cái trồi tre để làm kiếm vào trên tay rồi vùng về phía trước. Chẳng may tuột tay khiến cho cây trồi bay về phía trước, phang luôn vào đầu của bố. Ông Kim bà máu xấu cơn nhặt cây trội lên Giữa nó chạy vòng vòng Vừa chạy vừa chửi Mẹ cái thằng ôn con này Mẹ không có việc gì làm hay sao Suốt ngày quậy phá hả để cho mày biết tay Thằng Thuận vừa chạy vừa khóc Nó chẳng cố ý Nhưng mà tính ngay lý gian không thể giải thích được Kết quả là bị ông Kim bắt lại Tẩn cho mấy cái vào mông Xong cũng như vậy mà ông Kim đột nhiên Sực nhớ đến một người Vui mừng nói với ông cụ Vương Có có giờ bố ơi Ông vương vui mừng hỏi Hả? và mày có, có có thai hả? Trời đất đi giữ vậy trời Ông Kim thật mặt chẳng hiểu bố đang nói gì Xong ông bảo Thai thai cái khỉ gì Vợ chồng con giả đầu hết cả rồi y con là con nhớ ra một ông thầy cao tay lắm Người thật việc thật Chẳng giống như lão sử lăng minh đâu Cử vương mặt có chút thất vọng thầm nghĩ trong đầu Mẹ chung mày chứ Làm trông bừng ngụt Tưởng lại có cháu bê Xong ông lại bảo Thế ai ở đâu? Mau mời thấy về đây. Ông Kim liền kể lại cái chuyện đợt trước mình đi lạc. Cái chuyện bản thân bị Ma Điên nó ngảnh cho ông cụ nghe. Nghe xong cụ liền đồng ý. Ờ, thế vậy mau đi mời thấy về đây. Ông Kim vội vàng đi vào nhà thu dọn quần áo. Chuyện này phải mời được thầy vầu về đây. May ra mới giải quyết được. Xong thằng Thuận vừa bị đánh vẫn chưa trừa. Nó đi vào thì bố đang dọn đồ đi đâu thì hỏi. Bố đi đâu vậy, mẹ có đi không bố Bố đi có việc ít hôm Mày nhà nhớ về ngoan nghe lời của mẹ với ông nội đó Cấm cô được đi phá làng phá xóm Tao mà về tớ nghe nói là không có xong đâu Thế, thế bố đi một mình à Bố đi công việc hay là Qua làng bên tòm nhằm với cô nào đấy Còn mách mẹ cho con Nghe thằng Quýt từ nói Ông Kim điên lắm Nhưng đang vội vàng không muốn rắc rối Chỉ nên rối vào tay của thằng con trai tầng 5.000 ngàn Bố cho mày đấy Mua kẹo mà ăn Cấm có được nói gì với mẹ mày đấy Bố đi vài hôm bố về Ông Kim vì quá vội nên không suy nghĩ gì nhiều Cái bản ông chỉ muốn bịt miệng thằng con trời đánh lại Để khỏi nó mách vớ vẩn với bà Kim thì mệt Với cái đầu óc ngây thơ của thằng Thuật Việc bố của nó chẳng la mắng gì Mà lập tức rúi tiền vào tay của mình thật đáng ngờ Tuy nhiên với con số 5.000 ít đòi Thì làm sao bịt miệng được của thằng này sang thằng Thuật không có vỏi thêm ông Kim nữa Mà nhìn miệng cười nên đổi sang mục tiêu khác. Thư xếp xong ít đồ đặc ông Kim rời khỏi nhà tìm đến làng phòng nên mà thầy vậu đẹp trai và tài năng sinh sống. Đối với ông Kim tuy mới chỉ được thầy giúp đỡ một lần nhưng mà niềm tin của ông là rất lớn. Ông tin chắc thầy vậu sẽ đủ khả năng giúp được chuyện này. Có mấy hôm đi đường ông Kim tết làng phòng đúng vào một ngày Chủ nhật. Vội vàng vào trong và đến nhà của thằng bột đầu tiên. Bộ thích người đàn ông mới được Ông thầy kính yêu của mình giúp đợt Trước quay lại thì ngạc nhiên Xong nghe ông chỉ bị một chút Thì cũng đền hiểu dẫn sang nhà thầy vầu Nó vầu đêm qua thức Để làm bùa hơi khuya cho nên còn mệt Ngủ thích gần chưa không chịu dậy Thằng bồn qua đến nơi Thế tự nhiên cứ như ở nhà Năn đi vào bên trong Thế lão thầy còn đang nằm gần trên giường Thì nó lầm bầm trong miệng Đã hè Hôm nay chủ nhật ngủ thật đấy Rồi mua giấc mơ đẹp dài nữa chứ, tôi biết mà. Nói xong thằng mất dậy bước tới ngồi trên giường, đưa tay vỗ vỗ vào mặt của lão. Thầy ơi thầy, tỉnh dậy thứ thầy ơi. Lão vỗ đang ngủ ngon bị vả thẳng vào mặt làm cho tỉnh giấc, miệng ngắp ngắp rồi bảo. Đứa nào đây có biết ta đang ngủ hả Lão đưa đưa ngồi dậy, mở mắt thích thằng bột ngồi bên. Chứ có chuyện gì, mày nói ta còn ngủ. Thầy ơi, có thích thầy, thầy mệt đấy. Chắc đêm qua lại thức để làm buồn hả? Con thấy thầy mệt cho nên con muốn bảo thầy cứ ngủ đi cho nó khỏe ạ. Lá còn đang đỉnh ngáp nghe thằng ôn con nói xong thì tỉnh táo ngay. Mặt đổi có vẻ tức điên. Đập bừng cả hai má. Vùng tới định vả cho thằng này một cái cho chừa. Miệng thì chửi đồng cả lên. Cái con mẹ cái thằng mất dậy này chứ hả? Ta đang ngủ luôn đó. Thằng chó tẩn chết cụ mày bây giờ. Mày nhơn với bố hả? Ôi thầy ơi con xin lỗi. Còn trêu thầy một chút mà. Lá vậu ngậm mừ đúng đã ở hiền gặp phiền lão liền gắt. Mà nó chứ ta khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Xong thằng bộn vội nói lý do, Nó chỉ vào ông Kim đang đứng trước cửa phòng. Lá vậu cũng ngạc nhiên không kém. Mai một lúc sau mới hiểu ra nguyên nhân sao ông Kim lại tìm tới đây. Nhận thấy sự việc cấp bách và cả ông Kim đã tiệm tới tận đây. Lá vậu lập tức đồng ý. Tất nhiên là cũng phải đưa hai thằng ôn con theo cùng, vì dù gì cũng cần có hai thằng này giúp đỡ. Sáng hôm sau khi mà để ông Kim nghỉ ngơi một hôm, thì cũng mau chóng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, thằng sốt nức nở ôm vợ và con trai nó nghẹn ngào bảo. Hai mẹ con ở nhà ngoan nha, ở đi xa vài hôm bố về, có nhớ bố thì hai mẹ con đừng khóc, thường hai mẹ con nhiều lắm. Lao vỏ đứng sau lưng bực bội ném con mắt đánh giá nhìn thằng đệ tử. Thằng sột vẫn đang cuốn quyết hai mẹ con Thì buộc một cái Nó bị thằng đồng đội tăng thẳng vào đầu Còn mẹ mày chứ Đi có vài hôm mà cứ như là đi luôn đấy Đấm bỏ mẹ mày bây giờ Ở đó mà rách việc Bị tăng cho một cái đau ê đầu Nhưng sột cũng đành phải quay lưng rời đi Con thị và thằng lẹo Bây giờ cũng bày ra cái vẻ mặt Chẳng khác gì đảo vầu Lẹo nói với mẹ Một cơn làm như đi luôn ấy mẹ nhỉ Thôi mẹ con mình vào nhà đi Thế dắt con trai vào trong nhà, bên ngoài đường sột và mấy người đã bắt đầu rời khỏi làng. Để tính ra cũng lần đầu tiên cả đám ba người rời khỏi lũy trên nàng Nhưng trước khi đi, thằng bồn vẫn phải chạy vào trong nhà dặn do con miên vợ của mình. Nó xoa bụng vợ rồi bảo, À bố đi vài hôm thôi, hai mẹ con ở nhà như ăn uống đầy đủ nha. Miên cũng xoa bụng của mình mỉm cười hạnh phúc, Xong không quên ném con mắt đe dọa nhìn trầm Đi xong việc là về đó Lèm bèm với con nào chết với bà hiểu chưa Bột cười nghỉ rồi ra ngoài với mọi người Hôm ấy cả ba ngồi xe khách Mà chầm chỗ không thôi Bột nói với lao vầu và thằng Chí Cút Chả đã đây xe xịn nhờ Không biết người ta nuôi cái kiểu gì Mà sẽ để con ngựa sắt to thế Vừa đủ chỗ cho nhiều người ngồi thế này Láo vầu gần gù Thằng sột lại gạt phăng Ngựa sắt cái gì mà ngựa sắt Sao bảy ngu thế Làm gì có con ngựa nào hình thù thế Cái này là xe máy như của anh em mình đấy Nhưng mà nó được làm lớn hơn Để lát nữa tao lên lái cho mày coi Bọt không hiểu lắm nhưng mà dù sao Thứ này cũng rất đỗi xa đạ Người dân làng phòng chẳng mấy khi ra khỏi lũy tre Nơi xa nhất họ có thể đi tới Chỉ là mấy làng bên cạnh Hoặc là con phố huyền cách làng một quãng đường không xa Ở huyền thì giàu gần đây dù phát triển lắm Nhưng cũng mới chỉ có sự xuất hiện của mấy dòng xe máy Chứ còn xe khách như mấy người đang đi thì phải lên đến tận tỉnh. Ngồi trên xe mấy người lãn đi cùng không còn ném sự chú ý vào đám người kia. Kinh cũng hơn là não vầu. Lão lên xe nhìn tiếng hàng ghế được bọc ra khá xịn rò. Nhưng đừng mở măng tầm mắt. Lão còn ngồi sồm bên cạnh ghế ngồi. Chụy mũi xuống mà người xem cái thứ này nó như thế nào. Miệng của lão tấm thắt. Trời đất ơi cái ghế này nó thơm thật nhẹ. Chắc là phải mua một cái về nhà ngồi cho nó đã. Đám người ngồi chung quanh nhăn mặt, vì thấy lão già chúi mũi người xuống cái đít kế Nơi chẳng có thơm tho gì cả, xong lão vào vẫn hổn nhiên. Trời đất ơi, cái xe oách thật đó, lắt phải lên xin lái một vòng cho nó đã. Suột đồng ý ngay, nó cũng nói với lên với bác Tài, Bác ơi, lát đà cho thể con lái thử một vòng nha, cái xe má này tuyệt vời thật đấy. Bác Tài nhăn mặn vì đến cả xe này là xe gì Nó còn không biết Nói chi đã lái Xong vẫn lịch sự từ chối khéo về lý do sợ bị phạt Bà tên ngồi xe khách phút ban đầu Quần tươi mới và hào hức chậm trồ Thế nhưng chỉ vài giờ sau Tất cả đã thay đổi Láo vậu cũng ngay thẳng ngu say xe đến tím mặt mày Thằng bồn đã sắp không nhịn được nữa Nó quay sang nói với thầy Thầy ơi Con mệt quá Thầy có lá bùa nào cho con xin chứ không con chết mất Lá vỏ ngoái đầu nhìn sang, vừa mở miệng còn chưa kịp trả lời đang nghe thằng ôn con nập hệ trong miệng. Trên xe đằng đi thế nào lại vấp vào một hòn đá, khiến cho nó nảy lên. Đúng lúc bột đang buồn nôn, nó không kìm được nữa mà lập thức phun tất cả mọi thứ ra ngoài. Lá vỏ đen đuổi nhận vì cả mặt đã hứng chọn đống đồ ăn của thằng bột. Miệng của lão chữ ẩm cán lên. Cái con mẹ thằng mất dây, sao mày nôn hết vào mặt tao hả? Sọt cúng chìm trong cơn xây xe. Nó cố nhìn từ nãy đến giờ. Còn đang bình thường thì tự nhiên quay sang. Nhìn thấy đống bầy nhảy dính trên mặt công thầy đáng yêu. Lập thức thằng ôn con nhìn không nổi. Nôn phụt ra ngoài. Vào thẳng mặt của lão. Ôi mẹ hai cái thằng khốn nạn. Chúng mày làm cái trò gì thế? Tiếng của lão vỏ ngét lên ai oán trên xe. Đám người ngồi chung quanh thì thấy gớm chẳng chịu được. Quả thêm hai hôm đi đường. Khi ấy hầu như chỉ là đường đất nên sẽ phải di chuyển khá lâu. Ông Kim cùng bắt thầy chọn lão vào xuống xe cho việc làng yên lãng. Bột và sồn càng đi càng tỏ ra ngạc nhiên trước khung cảnh của nơi đây. Ngôi làng mà chúng đến là làng yên lãng theo lời giới thiệu công Kim đang nằm sâu trong một con đường mòn dẫn vào núi. Tuy nói không cảnh cũng không khác mấy làng phòng nhưng so ra có phần phát triển hơn. Mấy cửa hàng tạp hóa nhiều hơn Buôn bán mấy loại đồ khá lạ mắt. thu hút sự chú ý của cả hai thằng. Trở về tới nhà lúc ấy chỉ có ông cụ Vương. Còn bà Kim và thằng Thuật thì đã đi đâu mất. Ông Kim liền giới thiệu mọi người với nhau. đoàn lão vào bảo. Ủa bà Kim đây có vợ con gì không? ở Sao thế trong nhà trống vắng vậy? À, dạ quên chưa giới thiệu với thầy. còn có vợ rồi. À, nhưng bà ấy đang đi đâu đó chưa có về. Còn cũng có một thằng con trai năm nay hơn 10 tuổi. tên là Thuật. Đây là con một. Còn một hả bác? Chả đất đời thì phải cẩn thận đó. Chứ cứ như nhà khác có con một đâm ra lệnh đuông chiều đổ đốn lắm. Nhờ làng cháu ấy đầy ra. Ông Kim cười chưa kịp vội đáp. Trong đầu nghĩ tới thằng ôn con trời đánh của mình mà ngán ngầm. Xong ông cũng nói khác đi. À, cháu bột vì thầy cứ an tâm. Cái thằng con nhà tôi nó ngoan lắm. Chả phá vách gì đâu. Mỗi tội chẳng mấy khi thế nó ở nhà. Nó vào mỉm cười gần gù Sắp xếp một lúc thì bà Kim đi buôn dưa leo bắn dưa chuột cũng trở về. ông Kim thấy vợ mìm cười định giới thiệu. Thì đế nhiên bà lao vợ ập vào. Túm tóc của ông mà đánh. Mẹ cái thằng già này. Mày đi nhậu tận hôm nay mày mới về hả? Mày khai mau. Không bà cho mày như đòn. Mày dám bỏ nhà đi tòm tăm với mấy con mụ ở làng khác hả? ông Kim còn chưa kịp định thần thì bà Kim rú lên. Khi nhìn thấy thấp thoáng trong phòng của ông cụ vương. Có dáng người mái tóc khá dài. Chàng bận tâm thêm bà liền chửi lên À lại còn giữ cả con mũ về đây để ra mắt gia đình hả Mày chán sống ở cái thằng chồng khốn nạn Ông Kim bị táng cho mấy cái vào đầu thì hét lên Trời đất đôi bà làm cái gì thế Sao lại đánh tôi Tỏm theo phía ai bà nghe đâu ra vậy Còn hỏi hả Cái thằng con quý tử cũng nó mách tôi Lại còn dám chở cái trò rúi cho nó 5.000 để bịt miệng Nói cho ông biết nhá, Tôi còn đẻ được ra ông Xin đừng có nói đến năm ngàn bạc của ông Bị tắng cho chảy cả nước mắt Đông tim bấy giờ rú lên Thế bà cho nó bao nhiêu Tôi cho nó mười ngàn ăn kẹo cay là nó khai hết Không sót cái chữ nào Một lần còn chưa trừ hả Ông này ông biết tay của tôi Lá vầu từ nãy đến giờ đứng chết chân Trước cửa phòng của ông cụ vương Mặt đỡ ra chẳng hiểu cái chuyện gì Trên đầu của nó mai thóc mấy ngày Không gọi biết cảm vào nhau Cũng lâu rồi lão lười cho nên không có chịu cắt khiến nó dài ra. Nhìn thóng qua lắm người cũng tưởng là một người đàn bà. Mãi thì lão mới chạy ra tới để cứu lấy ông Kim. Bà Kim sau đó cũng nhận ra mình trách nhầm. Sau hôm trước đi vội nên không kịp nói với bà. Còn ông cụ vương thì có nói thì bà cũng không tin lắm. Vì thằng Thuật đắm mách ông Kim vội vàng rúi cho nó 5.000 và bỏ đi. Dặn là không quân được mách. Đáng tiếc là thằng quỷ ấy đâu có bằng lòng Với số 5.000 của bố Bà Kim vội vàng xin lỗi chồng Ông Kim Điện Gắt khiếp thôi cái bà này Chưa biết thế nào đã làm ẩm cả Linh Hôm đó tôi đi vội quá không muốn nghe nó lại nhái Tôi cho nó 5.000 ăn kẹo Chứ tỏm thêm cái gì Tôi là tôi đi mời thầy về giúp làng mình đó Bà Kim quý mạnh thấy có lỗi vô cùng Xong từ bên ngoài tiếng của thằng trợi con trở về Thật ta nhảy chân xáo hết sức hồn nhiên vì nghĩ đến chiều nay lại đi mua que cay để ăn tiếp, về số tiền mẹ nó cho hôm trước vẫn còn một nửa. Thằng trợ con cứ như vậy chạy vào trong nhà, miệng huyết xáo ngân nga. Vừa hát khi mà chân vừa bước vào qua ô cửa, thằng trợ con tắt thẳng nụ cười, kể thấy bố của mình đứng đó cùng với cái roi mây. với kinh nghiệm ăn đòn lâu năm của mình, thuận biết chuyện gì sắp tới. Ông Kim bấy giờ nổ khí sung thiên, tốm lấy thằng trợ con quất cho sưng đít, Thuận khóc ẩm cả Linh rồi gọi mẹ Mẹ ơi! Cứu con nữa mẹ ơi! Bà Kim lầm tức có mặt Đáng tiếng về mặt của bà cũng chẳng các gì bố nó Và thế là hai người tin nhau tầm quất cho thằng Quý Tử Tịch thu luôn suốt tiền còn lại của thuật Đang giấu trong tủ quần áo Ở một diễn biến khác Tại nhà chi khuất lâu năm của thuật Chính là Đán đẩn đụt Bột và xuân được ông Kim dẫn qua đây lúc nãy Ông Quân bố của thằng Đán cũng đang cười tươi Đồng ý cho hai thằng ở đi ít hôm Đưa đồ vào cất Xong thịt rột ra ngoài rửa mặt Còn thằng bồn thì vẫn nghỉ hội trong phòng Lừng hướng về phía cửa Còn lúc đó thằng trời con Đi chơi với bạn cũng vừa về Khi đó ông quân đang chạy vội ra chợ Mua đồ lát còn nấu ăn Để tiếp khách Chỉ có bồn và sột ở nhà Nhìn hai thằng thật thà lại còn là đệ tử Của ông thầy cúng được ông Kim nói Là đã từng giúp đỡ mình mời về Cho nên đồng quân cũng an tâm rời đi. Thằng đán sau một buổi tốt đi chơi cùng bạn thì trở về nhà. Nàng nghe trong nhà có tiếng đục đục thì nghĩ là bố của mình. Sau khi đi vào trong phòng tiếp bên cạnh bình thường, chẳng dùng đến đang mở. Đán ngạc nhiên đi tới ngó vào bên trong. Thằng trẻ con nhìn thấy một thằng thanh niên lớn hơn mình khá nhiều, vọc dáng vô cùng lạ lẫm Chưa nhìn thấy bao giờ. Chắc chắn không phải là người của làng này, lại còn đang lục đoại trong nhà của mình. Với cái đầu ngu si thuộc hàng nhất lớp của mình, ở lớp thằng này xếp ở vị trí đầu tiên tính từ dưới lên. Đánh đần đồ tí vậy liền khẳng định ngay trước mắt mình là kẻ trộm. Đánh ngoái nhìn chung quanh đưa tay lên gãi đầu, cuối cùng quyết định tự mình tóm gọn tên trộm này, có khi lại được bố thưởng. Thằng trời con đức nhìn chung quanh tìm đến cuối, nhấc chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, không để thằng trộm phát hiện. Bước từ từ tới cuối Rồi sẵn sàng dùng tuyệt chiêu của hai thằng Bọn đằng loài hoài cuối dập cả người Như bảo mông của mình ra phía trước cửa Thì đột nhiên nghe sau lưng Có tiếng ghét của một đứa trẻ con Đàn chỉ thành công Vừa nghe thì tiếng nói Bọn chưa kiếm ngoái đầu Thì một cơn đau thấu người ập tới Trời đất ơi đau quá Chỉ tôi mất thôi Quá đau và bất ngờ Bột quay lại thì thấy thằng ôn con đang đứng im tại chỗ Hai tay đưa lên trụm vòng nhau Cả bàn tay nắm lại chỉ còn hai ngón trỏ rưỡi thẳng Nhìn là biết ngay nó vừa làm cái trò gì Bột đau quá thấy thằng nhóc giờ trỏ với mình thì nổi máu túm nó lại Thằng đán bản tính tham ăn Người mập như là con heo nên chẳng thể nào chạy kịp Nó bị vả cho mấy cái nghe hít mông Rồi khóc tù tù Thằng trọi vừa khóc vừa bỏ ra ngoài Nên thì ông Qu quân đi chợ về thì kéo áo của bố vừa miếu máu vừa bảo bố ơi nhà mình có trộm đó cả định bắt nó nhưng mà nó đánh con đậu quá ông Quần vội vàng rất con vào trong nhìn thấy buồnn còn đang ôm đít nhăn mặt ông quân liền hiểu chuyện gì và kết quả là không những đáng chẳng tiếp bút của mình bắt trộm mà còn được ông thưởng thêm mấy roi vì cái tội dám phá khách của ông chiều hôm ấy đánh cấp tutu đi sang nhà trí cút Và hai thằng Thuật cũng vừa bị bố mẹ tẩn trong một trận. Hai thằng ngồi khóc tỉ ti với nhau. Mình gặp phải những chuyện gì? Nói ngay thằng có cay hay không thì xin Thuật là có. Với bản tính thủ dai của thằng Thuật, nó nào để in cho hai thằng thanh niên vừa đến đây? Thuật Lào nước mắt vỗ ngực rồi bảo. Mày đừng có khóc, có giá cắt Thuật ở đây. ta sẽ trả thu giúp mày. Đắn đến khóc ngay, thằng Thuật kết lại tỉ thầm diều đó với bạn. Chỉ thấy thằng Đán gật đầu như đầm máy dập Sáng hôm sau tại nhà của Đán Thằng chọi con tỏ ra hết sức hồn nhiên Ăn sáng viên hai gã thành niên lạ mặt Cho đến khi tiết thằng bột ăn xong Thì mới nở ra một nụ cười hết sức mất dậy Ăn được một lúc Khi mà chuẩn bị sang nhà ông Kim Để đón thể vậu đi xem xét tình hình Con quỷ hút máu Thì nó thấy bụng của nó khó chịu Bột nhăn mặt nó viết sột Chết cha rồi Tự nhiên tôi đã đau bụng quá Thôi mày qua đó trước đi Ta đi giải quyết cái Lát ta qua sau Xuật gần đầu rời đi Thằng bồn vội chạy tới nhà vệ sinh Để giải quyết nỗi buồn Thằng chờ con thấy kẻ thù đất sập bẫy Đến chạy ra ngoài cầm Xem chiếc cốt của mình tối chưa May mắn lúc ấy thằng Thuật cũng có mặt Hai thằng ôn con dịu nhau trở lại nhà thật lấy từ trong người ra mấy cỏ pháo hạng lớn Pháo này chiều hôm qua Thuật đâm bày kế thoát được của mẹ Nó đem mua lấy pháo cho việc lớn ngày hôm nay thần bây giờ thì thầm bảo Mục tiêu đang vào vị trí chưa Rồi thưa chỉ huy Chắc chưa Chắc Hai thằng chợ con gần đầu ra hiểu với nhau Thì thủ tiến về phía nhà sĩ Thế cửa đóng kín như vậy Chắc chắn kẻ thù đang ở bên trong Thỏa đám hiểu bằng tay y hệt Như mấy bộ phim hình sự Nó đã coi Nhìn rất uy tín Nó không quên hỏi lại Thế mà đang làm theo lời tao dặn chưa Rồi yên tâm Thật nhoàn miệng cười không quên căn dặn Lát nữa tàu giang hiệu chặn cửa liền Đắn tàu giang hiệu Đang hiểu với bản mặt hình lưỡi cày của mình Xong cả ngay tiếp tục Dón dén tiếp cận với nhà vệ sinh Thằng bồn đang giải quyết bên trong Thì khó chịu lắm Đau bụng thôi đáng khổ Lại được thêm cái cửa ải Bị ai đó phá mẹ nó cái chốt Không giữ lại được Phải dùng tay vớ ra để kéo lại cho chắc Hơn nữa phần mái đằng trên còn bị thiếu mất một phần khá lớn Ánh nắng chiếu thẳng vào nóng chẳng chịu được Nhưng mà cơn đau bụng thắt cả ruột Nên bột phải cắn răng mà ngồi yên Ở ngoài hai thằng chở con vỡ lấy cái thang rồi tiến lại Nhẹ nhàng đặt cố định vào bên nhà xí Thằng Thuận cháu lên thang tới nơi nó cúi xuống giang hiệu cho trí cốt Đắn hiệu ngay liền từ từ đi tới đỉnh giữ cửa Không cho thằng thanh niên bên trong trễ ra ngoài Cả hai đã sẵn sàng Thuận liền đốt quả pháo ném vào bên trong. cái nhà sĩ thấp bé cho nên nó không sợ mà nhảy tọt xuống sau khi ném hai quả pháo. Thằng bố đang tập trung thì giật mình khi có thứ gì đó vừa bị ném xuống. Nó lăn mấy vòng giọt lọt luôn xuống hốp phân. Thuận liền giang hiệu cho đồng đội, mau chặn cửa lại. Đán tần lập tức cầm lấy sợi dây để chuẩn bị sẵn cố định trên cửa, kéo mạnh ra ngoài để giữ chặt cửa. Tự nhiên thằng bột bên trong nhận thích chuyện chẳng lành, liền lập tức giật cửa đứng chạy bỏ ra bên ngoài. Sự kéo quá mạnh và bất ngờ, thằng đán không thể giữ được. Cở nhà sĩ bị kéo vào bên trong, thằng chở con theo đà mà lao luôn. cậu lúc thằng bột ôm lít quần lao ra bên ngoài. Kết quả thì bột đã thoát tục, nhưng có một đứa thì không. Thằng Thuật đứng nghiêm tại chỗ há hốc miệng. Bên trong nhà sĩ đánh đẩn đụt sau khi bị kéo vào trong thì ngã vật ra. Húp mặt ngay vào cái vị trí Cái lỗ hình chữ nhật Tiếng nổ đùng đoàn vang lên Bên trong nhà vệ sinh một lần khói đen bốc lên Một lát sau đã thấy thằng ôn con Mình mày dính toàn phân Miệng méo sạch vừa đi ra vừa khóc Thằng chó thuật Sao mày lừa tao Bột vội mặc quần Nó chưa kịp hiểu chuyện gì Chỉ có thằng trợi con nôm ấy quyết định cạch mặt nhau Quay trở lại với lão Vẩu qua hai hôm vẫn lặng yên lặng, lão vẫn chưa thể tìm ra tung tích của con quỷ hút máu. Lão biết con quỷ này cực mạnh và nó đã cảm nhận được sự cơ mật của ông thầy. Dật Lãng yên lặng nghe tin có thầy về diệt quỷ thì mừng lắm, chẳng như lão sự chẳng làm được cái tích sự gì. Hạc cũng đâm mất niềm tin vào lão. Lão Vẩu dò mọi người tốt nhất đêm xuống không nên ra ngoài. Tất nhiên lão Vẩu cơ mật, sự giới thiệu của ông Kim thì ai cũng vui. Duy chỉ có một người không như vậy, đó chính là lão sử. Hôm mọi người tập trung để nghe lão vầu giận dò thì lão cũng có mặt. Lão sử tỏ ra không vui vì việc này, lão nghĩ ai đời lại đi mời thầy ở nơi khác, miệng thầm rủa Mẹ nó chứ, cái ngữ này mà cũng bày đặt làm thầy pháp, à dù lừa tiền thiên hạ, dám nẫn chán cơm của ông. Với sự hiểu biết nông cạn của mình, lão sử tin chắc rằng lão già kia cũng thuộc hạng mua thần bán thánh, Lừa gạt kiếm tiền mà thôi. Xong lão cũng đành phải im lặng chờ đợi cơ hội trả thù. Đèn cho lão những lời chỉ rủa khe khẽ vừa rồi đã bị lão vẩu nghe được. Vì lão vẩu nơi âm binh nên từ khi lão sử xuất hiện đã âm thầm theo dõi. Muốn giờ trò với tao hả? Chúc mừng bạn đã quay vào cái ô ăn hành. Đêm đến trên triển đi, một nơi thương mộng nằm cách lặng yên lặng một đoạn năm một nữ đang đèo nhau trên con xe cả tàng xót thổi lưu diêu trăng tròn chiếu xuống lầm khung cảnh tăng lên sự thượng mộng ngồi sau xe người con gái mặt trẻ đẹp lo lắng bảo Anh ơi hay là mình về điợt này nghe nói cô quỷ đó em sợ lắm sợ cái gì bà cái tin đồn ma quỷ mà anh à, thấy mấy người ấy chết á, là vì già cả bệnh thật chết không phải người tuổi cao thì chết đi cho cơ thể nó queo góp lại là đúng. Chứ ma quỷ gì ở đây Em đừng có sợ có anh mà Thế lát anh chở em về sớm nha Mà em không có cho đi lâu Với cả anh hứa rồi đấy Anh không có được làm gì em đâu Tất nhiên là vậy Em cứ an tâm Anh không có làm gì em đâu Anh thích em thật lòng mà Cô gái đỡ mặt không nói Các thanh niên tiếp tục lái chiếc xe tới một khoảng Công bậc cỏ mọc thấp Ngồi khác em thì dừng xe lại Xuống xe chuẩn bị đồ đã thủ sẵn Lâu lâu vẫn đếp nhìn cô gái bằng ánh mắt thèm khắt. Xong đôi sắc mặt ngay mà cười bảo. Mình ngồi đây em nha. Hôm nay chẳng thành gió mát. Rất thích hợp để giao phối đấy. À ổ. Giao gì? Anh nói gì thế? À, à không. Ý ý của anh hôm nay là trời đẹp. Rất thích hợp để hẹn hò đó. Em em em em hiểu nhiều rồi. Và thế là ngay người ngồi cạnh nhau để ăn bánh. Anh đừng một lúc thì đột nhiên cô gái cảm thấy khó chịu trong người. Nhăn mặt rồi bảo chết cha tự nhiên trong người em khó chịu quá hay là mình về đi anh về là về sao hả em mãi mới có cơ hội đi chơi với nhau mới ra được một chút ra đòi về như vậy đâu có được đâu người con gái nghe vậy thì cắn răng cố gắng ngồi tiếp nhưng càng lúc càng cảm thấy khó chịu anh ơi chỉ biết tại sao tự nhiên em nóng quá cả người em vã càng mồ hôi Gã thanh niên biết người con gái đã bắt đầu ngấm thuốc tị nguyện miệng cười. Và đúng như mong đợi, Cô gái đã bắt đầu mất lý trí tự cười bỏ bộ quần áo trên người của mình. Cho đến khi còn mỗi tấm thân trắng trèo của cô gái, Còn chưa vững bụi trần, Xong cô thanh nhìn không được nữa mà ôm đấy chàng trai. Gã thanh niên vừa nhìn thấy cơ thể kia như muốn xịt cả máu mũi, Chẳng ngần ngại gì nữa lao vào quấn đấy cô, Mẹ nghít hà như con chó đói, Xong còn chưa kịp hành sự thì đột nhiên có kẻ nào đó vỗ vào vai của hắn một cái. Đang chuẩn bị lâm trần còn bị kẻ nào đó phá đám. Cả tình niến hơi bực nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục. Tuy nhưng cả bí ẩn kia không chịu dừng lại mà vẫn vỗ tay vào lưng của hắn. Miệng vẫn còn rắn trần vào bờ môi của người yêu. Thằng quỳ này bực mình khi mà liên tục bị phá đám. Không hồn nữa ngần mặt lên rồi đầu bầu. Cái con mẹ đứa nào đây hả? Nửa đêm không có việc gì hay sao mà cứ phá tao Đến quay lại xem đứa nào Như con kia đập mắt lý trí Nó túm lấy mặt của thằng này kéo xuống Cả hai tiếp tục bộ phim hành động của mình Một lần nữa khi đang ngấu nghiến hôn Thằng thanh niên tiếp tục bị bàn tay của ai đó cầm vòng vai Có bực mình đã quay phất lại rồi trời ẩm lên Đứa nào thiên hạ Bộ không biết tao đang làm cái gì sao Sao mà cứ phá đám như thế Ông bắt được ông tận bỏ mẹ mới biết ra Trẻ xong thì hắn ngận người ra về sau lưng mình Chẳng hề có ai Cái đầu một cách đầy khó hiểu Cả ngoái mặt tìm kiếm chung quanh thì nhưng kết quả vẫn như vậy Ở đây giờ này không có ai ngoài bản thân Với cô gái trẻ Đang chìm trong cơn tình ái Chỉ kiếm thắc mắc gì thêm Cô người yêu của gã lại tới để hành sự Giọng nói thèm khát vang lên trong đêm Anh làm cái gì đấy Lại đi với em nào Các chàng thèm quan tâm nữa liền quay lại đáp ở anh đây có anh Vừa quay đầu về vị trí cũ Thằng này bấy giờ phát hoảng khi thấy bên dưới của mình Chẳng còn phải là cô gái xinh đẹp nữa Mà thay vào đó là một cơ thể đen đuốc Tóc tai bổ xù Sao thịt nhanh nheo bốc cầm mùi hôi nồng nặc Trên mặt cũng không kém phần kinh dị về có phần thịt đã giữ ra Đôi mắt trắng ươn hiện lên rõ trong đêm tối Ngày thanh niên sợ hay quá ngồi đứng chết cả người trên cái thân thể kinh dị. Chẳng còn biết đất thay thế con người yêu tuyệt lúc nào. Nó ngáp ngáp mấy hơi rồi ngét lớn. Mà! Ôi giỏi đất ơi! công mà! Cứu tôi! Tân đứng lên bỏ chạy. Thế nhưng ở đàn bà bên dưới túng chặt tay của gã. À nhuyện miệng cười. Miệng thoát ra hai bên để đổ ra mấy răng nành nhọn hoắt. Dính cả máu tươi bầy nhầy à cất dọng. Anh đi đâu đấy? Ở lại đây với em, anh phải ở đây với em. Thằng tiếp tục dú lên, tha, tha cho tôi, đừng, đừng làm gì tôi. Lưỡi vừa rất đặc biệt ở bà kinh dị kia cắn một cái thật mạnh, làm cho ngã bổ xuống, lập tức ngoái đầu sang một bên, nham hàm răng cắn mạnh vào cổ của thằng thanh niên rồi bắt đầu hút máu, khiến nó còn giật lên hồi, người từ từ teo lại chỉ còn da bọc xương. Bên cạnh đó cô gái trẻ đi cùng người thân niên Vẫn còn đang dạo dực Khi còn ngấm thuốc chưa thể tỉnh táo Là thấy thằng kia đang bị quỷ hút máu Thì cũng chẳng tỏ ra sợ hãi Mà cười như thể thèm khát bảo Anh yêu Lại đây với em Con quỷ hút máu rút cạn máu của thằng kia xong Thì liền nhìn tức cô gái Với vẻ thèm khát nó buông thằng này ra rồi lao vào Thì đổi mục tiêu Thế nhưng vừa chạm vào người con gái Thì lập tức văng ra Miệng rung được một tiếng. Con quỷ không hiểu sao mình bị đánh bay. Thế nhưng kinh nhìn đại thấy trên cổ của người con gái có đem một sợi dây chuyền. Giữa sợi dây chuyền là một miếng ngọc. Đã có lẽ là nguyên nhân nó không thể động vào người con gái này. Biết không thể làm gì, người con gái, con quỷ mau chóng biến mất. Người con gái sau một lúc cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Nó thấy mình đã chẩn như nhầm đến lúc nào thì vội lấy tay che cơ thể lại. Mắt nhìn người thanh niên nằm bẹp dưới thảm cỏ miệng trách. Trời đất, anh làm gì em đấy Anh hứa anh không làm gì em cơ mà. Thằng kia vẫn nằm im không nhúc nhích. Người con gái vội vàng lấy quần áo mặc lại. Đến khi mặc xong thì gạm vẫn còn không hành động gì. Đến làm lạ liền ca gọi. Anh hoa nơi, anh sao vậy? Sao cứ nằm im vậy trả lời em đi? Thằng Hoàn bây giờ nằm im úp mặt xuống. Nhìn bộ rằng có vẻ khác hẳn so với bình thường. Từ từ tiến sát lại, càng tích gần cô lại càng nhận ra sự khác lạ, miệng méo sạch, mặt thoát lên một sự sợ hãi tuột cùng. Cô đưa tay run dày kéo người của Hoàn ra, cơ thể của Hoàn lúc bấy giờ bật ngửa, cũng là lúc cô rú lên kinh hoàng, khi nhận ra Hoàn đã chết, người khô khốc ra thịt đeo tóp lại. Quá kinh hãi, người con gái bỏ chạy thục mạng, bị hét lên đầm mỹ, nhưng chẳng biết có ai nghe thế hay không. May mắn khi trở lại chỗ chức xe máy, chìa khóa còn cắm ở đó, cho nên vội vàng nổ máy và phóng đi. Trở về nhà thật nhanh. Người con gái cũng như người mất hồn chẳng nghĩ đến chuyện đi báo cho người khác biết. Một đêm dài trôi qua, hôm nay vẫn như thường lệ, đáo vào cùng bột và sột đi tìm hiểu về quỷ hút máu đang động hành ở đây. Thằng bột vừa đi vừa bảo, Ủa thầy, quỷ hút máu đó nó có phải là cương thi không? hỏi trước ai thấy cho mình có diệt một con nó Sợ gặp lại có khi cũng dễ giải quyết thành hả? Tạm không biết. Quỷ hút máu thì nó có nhiều loại. Nếu là âm hồn vất vượng hóa thành quỷ thì máu của nạn nhân bị hút ra ngoài sẽ vãi đẩy chung quanh. Vì nó không có cơ thể. Đói quỷ này chỉ hút máu để thỏa mãn mà thôi. Cũng có loại có thể nhập vào người nào đó mà đi hút máu và dần dần chiếm luôn cơ thể của người bị nhập. Thật thì tao nghĩ con quỷ đó đang xuất hiện ở đây là một trong hai khả năng này. Nhưng khả năng thứ hai lớn hơn Vì ta hỏi dân đã đây nói Vị trí mà mấy người bị giết Chỉ lấm tấm một ít máu thôi Còn loại thứ ba chính là cương thi Thế như ngày xưa Tao và chúng mày đang gặp qua Mà cương thi thì còn nhiều loại nữa Hồi ấy, tao với hai tầng bay gặp là Do có người luyện thành Chính là bà tả của đằng mình Hiện tại ta không có cảm thấy trong làng này Có mùi vị của cương thi Cho nên chắc không phải đâu Bột gật gù thằng suột cũng nói Cơm chứ ma với trả quỷ Cặp thầy đẹp trai và tài năng là tính tiền hết Chả sợ cái mẹ gì Lớp còn chưa kịp đáp Thì thằng ôn con đã quên lưng định bỏ về Giống như là bao lần nó bị đồng đội túng lại Bột liếc mắt nhìn bạn À bạn đi đâu vội thế Định chuồn hả Mơ đi cưng À làm gì có Mày nghĩ nhiều đó Một gật đầu quay sang Thì thấy lão vậu đang chửi thầm trong miệng Mẹ cái thằng ôn con này chứ Lúc nào cũng tính bỏ về trước Mày coi trưởng tao Đang đi thì bột nhớ ra điều gì hỏi thầy Mà thầy ơi Hôm trước con thấy con lão già trong làng mình ấy Tỏ ra không ngươi chúng ta sao ấy Lão còn chửi rủa riêng mình á Con nghe loáng thoáng nhưng mà chắc chắn là chửi thầy Chứ con đẹp trai thế này không phải con đâu Con hỏi thì người ta bảo lão ấy tên là Sứ á tự xưng là thầy cũng ở lặng yên lãng Nhưng mà chẳng có làm được cái mẹ gì cả cơ mà thầy định cứ như thế bỏ qua cho lão ấy sao Lão vào nhận miệng ra cười Một nụ cười vô cùng đều nhắm mắt nhìn hai thằng rồi thì thầm: "Cho mày an tâm, làm sao tao để cho lão ấy sống yên được, rắm cả kiệu này chỉ có ôm hạt mà thôi." Hai thằng nhìn vào mắt của lão liền hiểu ý và nhuyễn miệng cười, bọn bây giờ liền ổn lên. hóa ra là như vậy hả? Còn đồng hộ thế lần này đó." Lão gần độ đắc ý và thiết lận đêm hôm đó lão nào có được yên thân, với lão thề cũng đừng mời tới. Lão sự sống cô một mình, kiếm miếng cơm từ cái nghề thề cúng và cả cái ao ba ba. Chế lại sau khi định về bán cả đàn ba, ba để đèn bu thịt hay, lão sư cũng đánh tiếp tục nuôi thêm một lứa nữa để gỡ lại. Lão sư vốn cũng rất cẩn thận, không để cho hai thằng trời con trên đi câu trộm có cơ hội lẻn vào cô ba, ba thêm lần nào nữa. Cho nên đêm nào cũng đi một vòng quanh cái ao để kiểm tra cho thật chắc. Đêm nay cũng vậy, chuẩn bị đi ngủ thì lão cầm cái đèn pin đi dạo một vòng kiểm tra. Nhưng không có ai Chắc chắn không có kẻ trộm dịch mò lão sử quay đít đỉnh đi vào Thì ở đằng xa Nghe có tiếng khoát nước nhẹ nhẹ Ở đó cũng xuất hiện dáng người đang ngồi dọc theo mé ao buông mái tóc xóa dài cầm được mặt chài Dưới ánh chăng trắng gà Cộng thêm ánh sáng từ cây đèn pin lão sử thấy rõ có dáng người mảnh mai Mặc một quần áo đơn giản Và có vẻ khá mỏng Khương mạnh có phần xinh đẹp nhìn về phía lão Cô ta cất giọng không để cho lão thắc mắc thêm Anh đẹp trai ơi Sao nhìn em giữ vậy Lại đây nói chuyện đi Vốn là sớm mang hạng nặng Nhưng đáo sự khẳng định Cô gái xinh đẹp kia sao có thể lầm ma Bây giờ lại đường gái đẹp mời gọi Lão sao có thể tử chối à, Anh tới đây Đợi anh một chút Chả đã đôi nửa đêm mà còn có người đẹp tích chơi hả Sao không có vào nhà Lại ngồi đây cho lạnh thế Tiếng cô gái cười khúc khích Cuối cái đầu vút vút mái tóc của mình nhìn vô cùng quyến rũ. Chờ cho lão đi đến nơi thì mới cất tiếng. Anh đẹp trai à? Anh có thích em không? Em chưa có chồng. Anh lấy em làm vợ nhá. Thế cô gái vừa gặp mở miệng câu nào đó khen mình đẹp trai. Lại còn thẳng thắn ngỏ ý muốn lấy mình làm chồng. Cả người của lão giàu rực lắm. À được, anh đồng ý. À, từ giờ em làm vợ anh nhá. À, vợ yêu của anh xinh quá. Cô gái tiếp tục mỉm cười Khánh nhắc gương mặt xinh đẹp của mình cho lão thấy Lão xử càng thêm mê mệt À này bây giờ cất tiếng À thế là mình giờ là vợ chồng Chúng ta đồng phòng nha Em muốn có con với anh Anh đẹp trai có đồng ý không À được Và muốn gì anh cũng chiều hết Nhưng mà theo anh vào nhà nha Ai lại làm cái chuyện đó ở đây Cô gái gần đầu đồng ý Đứng dậy đi theo lão vào trong nhà Lão xử xứng quá tận chứ không còn cả người dạo dực. Không biết rằng đằng sau một lùm cỏ bên mé ao, có hai con người một béo một gầy đang nằm dạp. Chúng nhìn thấy tất cả chuyện vừa rồi, đã không ai khác chính đạt thuật và đán. Sau nhiều ngày theo dõi, thuận biết trước khi mà lão ngủ, lão sử ra đây kiểm tra cái ao ba ba. Mãi tên nửa đêm tỉnh dậy thì mới đi coi tiếp. Thế mà hôm nay cả hai thằng lại mò tới, ý định câu lý một mớ bán đi tiền mua que cây và đồ chơi. Cả ngày nấp sau bụi cỏ Nắm yên ở đó định chờ lão đi vào nhà Sẽ hành động Tuy nhiên sự việc xảy ra khiến chúng vô cùng khó hiểu Thằng đán vừa che tay Vừa đúng quần gãi xoèn xoẹt vừa hỏi Ủa mày Ở lão ơi làm cái trò gì thế Tự nhiên gia đình của nó nói chuyện với con bò lạc hả Giờ còn dắt con bò hoang vào trong nhà nữa Chẳng biết để làm gì nhỉ Thật tuy có phần thông minh hơn đán Tuy nhiên nó cũng chẳng hiểu lão sự làm cái trò gì Chẳng là ban nãy chúng phát hiện lão đang đi ra thăm mau Thì cứ dập xuống quan sát Đến lúc ấy thì lão sắp vào rồi Thì có con bò từ đâu chạy đến uống nước Nó kêu lên vài tiếng Tưởng lão ấy sao mặc kể đi vào Thế nhưng không Lão quay lại ngồi bên cạnh con bò nói chuyện như đúng rồi Cái gì mà vợ yêu chồng yêu nghe tờm không chịu được Chuyện ấy khiến cho hai thằng chọn con trợn cả mắt Thật bấy giờ bảo Thì tao cũng có cái biết đếch gì đâu Mày tính lão này tham lam đó Cả khi có con bò lạc cho nên mất mất bắt lầm của riêng thôi. Kệ lão đi, anh em mình câu 33 ba rồi còn về. Thằng đán thấy bà nói hợp lý thì gật đầu. Cả ngày định bỏ dậy câu 33 Thì lại nghe thấy trong nhà tiếng của lão sử phát ra. Cộng chung với tiếng của con bò. Ôi em yêu, em thật tuyệt vời quá. Thật giật mình một cái rồi nghĩ xong nói với trí cốt. Đấy, là đang huấn luyện con bò đó, Để con bò nghĩ lão là chủ của mình đó. Thả thấy trên tivi người ta ngay làm vậy Để huấn luyện thuốc cưng Thằng đán với cái đầu ngu si của mình Nghe bạn nói gì nó cũng tin nó trưng cái bàn mặt hình lưỡi cầy của mình rồi đáp Ồ hóa ra là vậy hả Mai mốt ta cũng phải huấn luyện Mấy con chó trong làng Để cô đi ăn chỗ mà Cô không bị chúng nó sủa Thôi mình câu đi mặc kệ lão Thật mau chóng đổ chen nguyết neo xuống ao Rồi thẳng câu mà trong ngay thẳng cũng có được số 33 vừa đủ Liên thu dọn đồ rồi bỏ về. Ở một nơi khác lão vào quần đăng thức. Miệng linh tùng thì thầm như kiểu đang điều khiển thứ gì. Anh yêu tuyệt lắm. Em rất yêu anh. Chồng của em tuyệt lắm. Lão vừa nói vừa không nhìn được cười vì hình ảnh đang thấy trong đầu. Lão thấy tên thầy cúng tin sử đăng đẻ con bò ra mạng hành sự tầm không chịu được. Lão vào thầm rùa. Đây là cây giá phải trả về dám cả khỉa lão. Nhờ nào may... Một ngày mới lại tới, tại nhà của lão sử sau một đêm hỷ hụt ân ái với cô gái trẻ. Không không lại có người tìm đến với mình, khiến lão sung sướng lắm. Vừa tỉnh dậy lão bàng hoàng ú ứ trong cùng họng phía bên cạnh là một con bò cữ bự đang nằm, lão còn đang vòng tay ôm nó. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này hả? Đến bây giờ lão mới nhận ra người diệt đêm qua, bản thân không phải ước ân ái với cô gái nào, mà lại chính là con bò này. Lão hoảng quá vùng chân đập thẳng vào bụng của nó. Nhưng một vị hiền chiết não đất từng nói, khi một vật tác dụng lên vật khác bằng một lực, thì vật đó cũng sẽ tác dụng lại vật kia bằng một lực đó. Đúng là như vậy, lão sử vừa đập vào bụng con bò cũng là lúc nó tỉnh dậy. Con bò lập tức vung chân đập ngược trở lại, thẳng vào bụng của não, khiến cho lão ôm bụng trợn mắt, cần đầu đến muốn lòi cả ra ngoài, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Hôm ấy trong làng yên lãng lại sẽ ra chuyện. Đây là thông tin về cái chết của thằng Hoan. Mẹ của nó đi đâu mới về nhưng mãi không thích con thì Hoàng lên đi tìm. Xong khi chạy sang nhà con Lan người yêu thì mới biết Hoan đang ở đâu. Con này vì sợ quá cho nên cứ mấy hôm trốn ở trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Ai hỏi gì cũng không nói. Đến khi mẹ thằng Hoan qua tìm thì mới vỡ lẽ. Xác của nó cũng mau chóng được tìm thấy vì tình trạng kinh dị. Lão Vậu cũng có mặt để lo hậu sự cho hoan Theo sự nhờ cậy Biết rằng bản thân cần phải nhanh hơn Nếu không tiếp tục sẽ có người phải chết Tất nhiên người nhờ lão Cũng là ông Kim Hơn nữa việc này còn có liên quan Tấn quỷ xuất hiện trong vùng này Cho nên lão Điền đồng ý Ông Kim và đám anh em Cũng được hành nghề khóc đám mai như thường lệ Ông gạo ẩm cả lên còn ơi là con Sao con bỏ mẹ nhà mà đi như vậy chứ Con tỉnh lại đi Tình lại với mẹ đi con Trời đất ơi con tôi làm sao thế này Con tôi mặn nặng đẻ đau khổ công nuôi nấng Trời đất ơi là trời Ông Kim khóc nghẹt thảm lắm Cứ nghẹt như là thằng Hoan là con của mình vậy Một vợ sụn lúc sau có mặt Cả hai vừa tín vào trong để giúp thầy Thế thấy ông Kim đang vận vã khóc Một trả lại đứa ông rồi bảo Bác ơi bác bớt đau lòng đi Người mất thì cũng mất rồi Bà cười như vậy sao mà con bác an lòng yên nghỉ được chưa? Nhìn đông kim mà hai thằng dơm dơm đứt mắt. Ông kim thì không mấy bận tâm vẫn gồng cổ lên để khóc. Khiến hai thằng ngu không thể giảm đi phần nghẹn ngào. Lao vẩu bấy giờ vung tay tắng vào đầu của chúng nó mà chửi. Mà mẹ ai cái thằng mất say? Cho mày làm cái trò gì đấy? Bà kim bác gây làm người khóc đám ma. Chứ ai mướn chúng mày ỉ ôi. Lại đây phụ tao. Ở đó mà vơ va vư vẩn. Hai thằng ngu bị đánh xong thì mới hiểu, hóa ra ông Kim Hành nghề khóc đắm ma, chứ chẳng phải là con của mình. Bồn tầm nói viết sột, mẹ nó chứ. Thế mà nãy giờ tao cứ tưởng là ông ấy là ông có đến hai vợ cơ, người chết cũng khóc như là con cũng vậy đó. Thì tao khác gì mày đâu, khóc giống thật đây Thôi, lại giúp lão đi, không lại có chuyện đó. Hai thằng đi ra ngoài cũng là lúc trông thấy hai thằng trợ con lấp đó ở phía xa. Một và sổn không bận tâm thêm Mà giúp lão vầu chuẩn bị làm đích cúng Ở đằng xa thuật và đắn vừa nhìn Hai thằng thanh niên lớn hơn mình Tìm kiếm răng mặt đằng đằng sát khí Đối với hai thằng trọi con bột và sổn như kẻ thù không đội trời chung Thủ cũ còn chưa báo Thì chưa thể bỏ qua được Đắn đần đột hỏi trí cốt Giờ tính sao mày Có giả ca thuật ở đây mày cứ an tâm Ta có kế này Giờ tao với mày lèn vào đám ma Trong ấy thể nào cũng có riêng Anh em mình lấy mấy hộp, chiều nay ta có cách trả thù. Thằng đánh nghe tới đâu thì gật gù tới đó. Cuối cùng hai thằng nhân cơ hội đám người đang lo công việc, không có để ý cho nên lẹn vào trong. Chúng phải thật cẩn thận không để bố phát hiện, không thì chỉ có ốm đòn. Cả hai đi vào bên trong chạy qua mấy bàn lục đoại tìm kiếm một lúc, thì cũng tho được hai hộp diêm còn đầy. Xong khi mật định chạy ra ngoài, thì lại thấy có người đi tới cho nên phải tìm chỗ trốn trăng tròn chỗ nào khác. Hai thằng ôm con chạy luôn vào phòng của bà điên mẹ của thằng Hoan. Bà điên vì quá sốc sầu cái chết của con trai cho nên khóc đến ngất lên ngất xuống. Mấy người phải đưa bà vào trong phòng nghỉ rồi nhau lo hậu sự. Hai thằng trời con tìm chỗ trốn thích kiểu phòng vẫn được mở, liền tuốt vào bên trong, nấp sau thành giường của bà điên đang nằm. Đúng như dự đoán, người kia cố việc phải đi tìm đồ chứ không để ý đến hai thằng vừa lén lút đặt đây. Sau người này đi ngang qua thích kiểu phòng còn mở thì khép lại Bên trong phòng hai thằng trọi đang trốn Thằng đán đột nhiên buồn đánh rắm Nhìn chẳng được mở van đít ngân lên một tính thật dài Thằng Thuật ngồi bên cạnh nhăn cả mặt đưa tay bịt mũi chửi thầm Trời ơi cái thằng mất dây Sau khi nào đang lúc quan trọng mà lại xì giấm thế Mày tông cảm đi tâm lý tao nói như thế đó ai biết được đâu Vừa lúc đó bên ngoài nghe tiếng giẫm lớn quá trong phòng liền chú ý mở ra. Đen đối tên nào đó lại là ông quân bố của thằng Đán. Ông quân lão Bẩn Liên sẽ đã chuyện vào trong xem, lão chẳng may còn kịp hô hoán mọi người. Hai thằng trợ con nhận ra là ai tiểu hoàng hồn, nếu cứ như vậy thì sắp bị phát hiện. Song thằng Tuật nhanh trí thò tay cái đầu của Bẩn Liên ngẩng lên và cũng từ từ chồm theo. Nó ra hiệu cho thằng Đán đút mịch qua miệng rồi đưa trong mình. Đoạn ngẫm luôn vào mỏ Mà từ từ thọ cái đầu sau một bên Xuất hiện ở sau lưng của bà Liên Ông quần vừa tiến tạo đi được vài bước Hoàng hồn khi thấy đầu của người phụ nữ Trước mặt nhích lên Từ từ khi mắt còn đang nhắm tịt Ngày sau đó là một cưng mặt Bị ánh đừa lập rẻ chút Sáng thọ qua một bên Ngày sau đó bên còn lại Cũng có một cưng mặt khác xuất hiện Ông quần sợ đến đái cả gia quần ông hô lớn Ô làng nước ơi Trong nhà bà Liên có ma Ông quân vừa hết vừa lao thẳng ra ngoài bỏ mất dạng. Đám người nghe động cúng điền chạy vào xem có chuyện gì. Cũng là lúc hai thằng ôn con thừa cư định bỏ chạy. Ngày sau đó chung bị tóm tại trận với cái tội dám lèn và đây phá vách. Chiều hôm mấy lẫn trọng tiếng khóc đám ma là tiếng của hai thằng trợ con khóc lóc inh ỏi vì bị đánh cho xưng đít. Cuối cùng cả hai lại tìm tiếng nhau khóc lóc. Nhớ lại lúc sáng bột vợ sột chính đã ngay kẻ túng hai thằng này không kịp bỏ chạy cô cũ còn chưa xong tiền nợ mới lại tới, hai thằng nhất định không có chịu để yên. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, hai thằng quỷ sứ thấp thỏn nấp một góc quan sát nhà tắm, để cho một trong hai thằng thanh niên đi vào hành động. Lúc ấy cũng đã sẩm tối, ông Quân sau khi vụ việc ở nhà bán liên trở về, thì lấy bộ quần áo ra ngoài tắm. Trời tối lại còn cách khá xa, thuận vừa đáng nhìn thấy dáng người không biết đó là ông Quân vì ông đi quá vội vào bên trong đóng cửa lại. Cả hai cẩn thận bước tới, bỏ đống dung có một bên, ở sau nhà tắm có một lỗ hở hình trước nhật, chính là nơi ngay thằng trọi chuẩn bị trả thù. Thuật gật đầu sang hiệu, ngay bên trong có tiếng nước chảy liền bào. Mày chạy ra chỗ cửa lại đi. Đắn đần đột gật đầu chạy ra chút cửa nhà tắm, vì có lắp một cái chút đập bên ngoài tránh bị gió thổi làm cho van đập. Xong nó trở về vị trí cũ thật liền bảo Bây giờ đốt rơm Còn mày lấy cái quạt phẩy cho khói lùa vào bên trong Đắn gật đầu Thằng Thuận lấy giềm đốt cho dơm cháy Khói bốc lên mù mịt Ở quần trong nhà tắm đang mải suối nước Nên không nghe được tính lửa cháy bên ngoài Mà cho đến khi mũi bị khói tạt Và làm khó chịu mới hoàng hồn Muốn bỏ chạy ra ngoài Nhưng nào ngờ cửa ngoài đã bị chốt Ở bên ngoài cạnh cái lỗ ngờ tang Tuấn được con thằng đắn ra sức mà quạt cho khói bay vào trong, đoạn thằng thuật bảo: "Được rồi đó, cho tiền đấy nhớ đời là được, Hồi nữa đi, có khi chết ngạt trong đó." Đắn đồng ý ngay, hai thằng lập tức ném bó rơm có một bên bỏ đi như chưa có chuyện gì. Ông Quân xong một lúc đạp cửa thì cái chốt cũng bị bung ra. Ông vừa ra ngoài thì tá hỏa khi thấy cái nhà tắmเต็ม bị lửa từ bó rơm bén vào, lửa nhanh chóng thiêu rụi một góc của cái nhà tắm. Chẳng cần phải điều tra lâu Ông quần màu chóng tìm được cái ná cao su Mà thằng cu con trời đánh của mình Đã thó được từ lúc nào sẽ ở một góc Ngay lập tức ông nổi trận đôi đỉnh Mặt mũi đỏ bừng như quả ướt Rồi một mạch đi tìm thằng quý tử hỏi tội Kết quả từ hôm ấy Thằng đáng khóc tới tận 10 giờ Mới được tha Sau một ngày lo công việc giúp bà Liên Thầy trò còn lão vẩu tiếp tục Chi tìm dấu vết của quỷ hút máu Nhưng vẫn chưa thu thập được gì nhiều Tất cả chỉ đủ cho lão có thể khẳng định Đây là quỷ nhập vào cơ thể người đi hút máu Ngày hôm sau trời sáng Cả bà vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục đi Xong lão vẩu đi cho hai thẳng mấy lá bùa phòng thân rồi bảo Chúng mày chê nhau đi tìm Ban ngày chắc nó sẽ không xuất hiện Tuy nhiên bùa này giúp cho cả hai thấy được những dấu vết Bột và sồn cầm lá bùa rồi tách ra hai bên đường Cả lá bùa tiếp tục đi trên con đường cũ Thằng bồn tán sang một bên nó đi được một đoạn Thế bóng dáng của hai thằng trợ con nấp nó ở bụi cây Bên kia thằng Thuật cầm chai nước ngọt mới mua Đựng bằng tiền thó cũng ông Kim Đợt trước Cả ngày đứng đó cầm chai nước mà thèm thuồng Đã nói với Thuật Này, giờ có một chai uống chẳng đã Không giống như trong mấy cái phim kiếm hiệp đâu mày Thuật gật gù xong nó bảo Thế mày chạy về nhà lấy hai cái bát ra đây đi Mình rót nước ra rồi uống Đắn đột gật đầu đồng ý bỏ đi chạy về nhà Lấy hai cái bát đúng như bạn dặn Xong rồi nó chạy ra chỗ cũ Ở một góc thằng bột vẫn chăm chút quan sát Bột thấy thằng thuật cầm trái nước màu đỏ non lạ Chưa nhìn thấy bao giờ Cái nước đó còn giống với máu cho nên có chút nghi ngờ Thật thấy bạn của mình trở lại liền vặn trái nước màu đỏ đổ ra hai cái bát trên thật đều và nói giọng giống trong phim cứu hiệp Đây là rượu tiểu nhì ngầm Này chúng ta tại đề kết nghệ huỳnh để cầu phục cùng hưởng câu họa cũng chia ta làm đại ca để thế thế nào để đồng ý thư xu huynh chúng ta từ này sống chết con nhau sống trên đầu bạc rằng nằm ở phía xa tầng bộ hai thằng hott con đang uống cái thứ nước có màu đỏ thì nó ng người nó nghĩ ngay tới lời của thể đã nói vì quỷ hút máu rất là quỷ nhập vật sắc của người sống bị hút máu bộ những cái hình ảnh hai thằng chợ con đang uống thức kia Để nghĩ đến khả năng con quỷ không chỉ có một mà đến hai đứa. Thế nước kia chính là máu rồi chúng hút được. Một nghĩ đến đây thì hoàng hồn quay đầu bò chạy thục mạng đi tìm não vầu. Bên này hai thằng trội con nghe có tiếng bước chân thì nhớ mày. Tôi nói giọng ồm ồm giống như mấy anh hồng trong phim. Đó, huynh đệ ta mới kết nghĩa mà đã có kẻ thù nhỏ ngõ. Phải cẩn thận tranh để bị phát hiện. Đánh gặt đầu Ngày thằng chi nhau xuống nước còn lại uống tiếp Và bỏ về nhà Láo vậu sau khi nghe tin thằng bột báo tiểu hoang mang Thì ra con quỷ ở ngay bên cạnh mình Mà cứ mãi đi tìm Thông tin cũng màu chóng được báo lại Trong Kim và ông quân Cả hai người đều rất hoang mang Xong ông Kim và ông cổ vương đều phải thở dài Vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Thằng Thuật bị ma quỷ Nó nhập xác Chiều hôm đó tất cả chốn đã trong góc Chờ đợi thằng trợ con đi về Cả hai hôm ấy đều thèm quá cho nên bán được con ba ba ở nhà lão sử. Chúng mua thêm mấy chai nữa để uống. Tây giờ vẫn còn một chai mà chẳng biết giấu ở đâu. Nếu bị phát hiện thì đại rách việc. Thật trở về nhà lén lén cầm chai nước có màu đỏ đi vào bên trong. Bột nó với thầy. Đấy là cây chai đó đó. Màu đỏ như vậy thì là máu chứ còn gì chứ. Lá vào gật đầu, ông Kim ngồi một bên đã thấy có gì đó cơm đúng. Thế nhưng chưa biết phải nói làm sao Cả đám chờ cho thằng Thuật đi rồi Mới ập tới bắt tại trận Lúc bấy giờ Thuật còn chưa kịp Giấu chai nước xuống cầm giường Bột lao tới túng đi thằng trợ con rồi nghét lên Mẹ mày cái con quỷ Tao bắt được mày Mà thoát khỏi người của thằng bé Nếu không lão vẩu đẹp trai sẽ cho mày tan hồn nắt vách Thằng trợ con bị túng bất ngờ Thì ngơ ngác à, Mà người làm gì vậy thả cháu ra À mày còn da môm hả Màu đưa chai máu của mày đây Mày dám lộng hành giết hại người lành Còn quỷ khốn nạn Thuận nòa lên khóc thất thanh Tay thả luồn trái nước màu đỏ xuống Thương nước bên trong vòng giật tủng tué Bây giờ ông Kim mới nhận ra điều gì Thì vội cản lại Dừng lại đi, đây không phải là máu đâu Bộ sức người chẳng hiểu gì cả Vội thả thằng thuật xuống Nó khóc òm củ tỏi lên Mãi thì ông Kim mới giải thích Đây là nước ngọt chứ không phải là máu Thế nhưng mà thằng Thuận Thì vẫn không thoát khỏi một kiếp vì lòi ra cái tội giám thó tiền của bố để đi mua nước ngọt. Với kinh nghiệm ăn đòn lâu năm của mình, thằng này tự hiểu hậu quả sẽ tới ngày đập tức. Cái như thế, mối thủ của hai thằng trọi con, với hai thằng ôn vật kia mỗi đúc một lớn, chẳng biết đến khi nào thì mới trả xong. Tuy nhiên sau đó, mạnh mối về quân quỷ hút máu, cũng đã có một cách rõ ràng. Có việc hai thằng trọi vô tình tiếp xúc với người bị quỷ nhập, và có mang theo lặng âm khí vậy. Lá Vậu vội đưa cho nó ná bùa để tránh quỷ khí nhập thân, đoạn cố gắng lệnh theo lành tà khí này để tìm tới nơi con quỷ đang ở. Ngày chiều ngày hôm sau, Lá Vậu đã tìm ra nơi mà con quỷ ẩn nấp, đã lại nhà của một cô gái sống một mình. Ban ngày cô ta vẫn tỉnh táo như người bình thường, còn đêm đến lại bị quỷ nhập vào khiến cơ thể bị biến đổi, lẹn ra ngoài hại người. Lá Vậu chờ cho cô gái kia trở về nhà đóng cửa lại, Đưa cho ngay thằng cuộn trì đỏ vào một viên tròn tròn rồi dặn Cho mày tới đó Đột cái viên này lên cho khói nó bốc lên ném vào trong nhà Trái tim một chút rồi bắt đầu Kéo chỉ cột quanh nhà Xong việc thì về đây chờ tối nay sang hành động Một vợ sổn nghe liền cầm lấy và bước đi Xong thằng sổn nhăn mặt nói với đồng đội Mẹ cái lão này chứ Việc gì khó thì cũng đến tại anh em mình Lão chỉ cần bắt được quỷ là nhận hết công trạng Đúng Cái lão này lúc nào cũng vậy đó Thôi mau làm đi Không là về muộn nó Bị quỷ nó bắt được thì bỏ mẹ Hai thằng nhìn nhau gật đầu Rồi áp sát với nhà cô gái kia Đúng như lời dặn thằng bột Lấy cái viên tròn tròn để đốt Xong hai thằng ngu chẳng biết thứ này là gì Vì sau bao năm theo thấy Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Đèn đổi thế nào lão vào lúc này Quên mẹ nó mất báo cho ngay thằng kia biết Cái viên đó có tác dụng gì Quả nhiên ngay thằng mất dãy Ngu không tận được nhìn nhau rồi hỏi Cái này là cái gì thế nhỉ? Tao chịu thôi Làm sao biết được chứ Nhìn một chút Buồn mau trống châm lửa Chân nó bốc gói Buồn mùi hưng thơm nhẹ Khiến nay thằng tỏ ra thích thú Chẳng đứa nào bảo đứa nào Mà cũng chúi mũi hít lấy nghít để Buồn vừa hít vừa khen chả đất đôi cái gì mà thơm thế nhỉ? Mẹ cái lão này bao lâu nay? Không cho anh em chúng mình dùng thử sẽ lại đem đi cho gái? Ờ cái gì mà thơm nhỉ? Dễ chịu thật đó Hai thằng ôn con Thì nhau, mũi nh Mắt bắt đầu trợn ngược giọng nói như biến đổi như đang phê. Trời đất ơi, sướng qua dây chịu quá, thích quá đi thôi. Vừa nói dứt lời thì cả hai thằng gục xuống đất ngất xỉu. Ở đằng xa lão vậu nhìn thấy hai thằng ngu thi nhau, hít thuốc ngủ do lão chế ra thì tự vả vào, vào mặt của mình mà chửi. Thôi bỏ mẹ hai cái thằng ngủ. Ai bảo chúng mày hít hả? Lại còn hít nhiều như vậy ai cứu được đây? Xong lão vội chạy tới kéo hai thằng đi. Khả quyền ném viên thuốc ngủ còn đang bốc khói vào nhà. Mai mà còn chưa bị phát hiện. Tất nhiên là đêm mấy chẳng có cuộc bắt quỷ nào diễn ra nữa. Đêm tiếp theo một lần nữa Lão Vậu đưa cho ngay thẳng ôn con viên thuốc rồi dặn kỹ. Bố tổ hai cái thằng ngu chúng mày. Cái lần này nhớ là làm cho đúng đó. Nếu không ta không cứu được chúng mày đâu. Thầy cứ an tâm cho con hiểu mà. Lần này nhất định thành công. Lão Vậu lượm hai thằng... Cả hai tiếp tục lén len tiếp cận Với nhà của cô gái Lần này vừa đốt xong viên thuốc Nó vừa bốc khói Thì bột ném luôn vào bên trong Vì đã có kinh nghiệm Chẳng một lúc không thấy động tính gì Chúng bắt đầu sang sợi chỉ xung quanh Rồi cột lại cho thật chắc Cuối cùng trở về với lão vầu Chả đến đúng giờ Cả ba nghe bên trong nhà Có tiếng cơ thể vặn vẹo Lão vầu liền bào Đúng như ta nghĩ Con quỷ đó đích thực là nhập vào người cô gái Sống trong căn nhà này Giả là lúc nó bỏ đi kiếm ăn Hai thằng chúng mày tập trung Ta bảo đưa thứ gì thì đưa liền đó nghe chưa Hai thằng gật đầu Cả ba liền bước tới trước cửa nhà cô gái Lao vào chạy cây chiếu Rồi ngồi xuống Bày ra bản lĩ thắp đèn với nhăn Rút lá bùa lầm bầm trong miệng rồi bảo Mà quỷ phương nào mau hiện hình đi Nhà ngươi dám giết người vô tội Ta ngoài ta quái ở đây Tiếng vặn vèo trong nhà lại vang lên Cái nhà lập tức rung nắc Nhưng đã bị sợi chỉ đỏ dự chật Ở bên trong nhà dòng cô gái gầm thét Thả tao ra Chúng mày thả tao ra Thư thể pháp đáng chết Ló vẩu nhích môi rồi bảo Mày cầm mẹ mồm vào đi Cái thứ ma quỷ đáng chết Mày đã bị tao nhốt lại không cách nào thoát được đâu Còn nếu như mày định làm hại cô gái đó Thì bỏ đi Ta đã có bát tự của cô ấy Nhưng mày động vào cô ta sẽ lập tức tan hồn nát phách Mày phải ngoan ngoãn đầu hàng đi Con quỷ bên trong cẳng điên tiết lao vào cửa nhà Nhưng có va thế nào cũng y nguyên chẳng xây sát Lao vào nói với hai thằng Đưa kiếm pháp cho tao Bột cầm thanh kiếm tiến sắt đưa cho lão Xong chưa kịp tò mò thì trợn mắt Tay ôm lên đúng quần túm đi bộ ấm chén của mình Trời đất ơi Tôi chết mất đau quá Sao không còn cảm giác gì thế này Tóc mắt dày trợn mắt nó mồm gục xuống Lão vẩu cũng quay lại Và nhận ra thằng đệ tử của mình Bị chính tên mình hạ gục Lúc nãy do vội quá Lão thỏ tay ra sau cầm thanh kiếm và vung mạnh Chẳng mấy thế nào bột còn chưa kịp đuổi lại Đã bị mũi kiếm đâm mạnh vào háng Cần đầu thấu tận trời xanh Khiến cho nó sụi lừ tại chỗ Lão vẩu bấy giờ cười hì gãi đầu rồi báo Ôi oh, thưa chết xin lỗi nha Ta đâu cố ý đâu Xong lão phải vội vẳng quay lại khởi bùa Màu chóng tu phục con quỷ kia Nếu không chỉ đỏ sẽ hết tác dụng Khi đó sẽ khó mà kiểm soát được Lão rút ra lá bùa khác Cắm vào đầu lưỡi kiếm rồi khởi lệnh Chỉ thấy lão vừa dứt lời Thì nó tự động bốc cháy Chỉ chờ có như vậy Lão liền vung kiếm thật mạnh như đang chém Lá bùa bật ra khỏi lưỡi Rồi bay đập vào cửa nhà Một tiếng hét inh ỏi của nữ quỷ vang lên Cơ như thể nó đông vừa bị tấn công rất ác liệt Lão vào bấy giờ cất giọng nói với sột Thằng Sột à, màu ngậm nước thánh phun vào cửa đi. Sột nghe theo cầm bắt nước thánh rồi nhăn mặt một cái, đoàn há miệng bịt mũi đổ vào. Nó không nuốt mà ngậm lại, đoàn nhắm thật kỹ vào cửa nhà chuẩn bị phun. Đồng lúc này thằng ôn vật kia tịnh lại vội vàng đứng lên, và quay đầu thì đã bị thằng chi cút phun nước thánh vào mặt như xối xà. Sột vì nhắm mắt nên không biết gì, kinh như vậy mà phun tới tấp, hết thì lại nấp thêm một ngụm khác cho đến khi hết sạch. Lá vẩu ngay tiếng phun nhưng chẳng thấy nước bay về phía cửa thì đớ người chẳng hiểu. Sau lưng lão thằng sụt làm xong thì mở mắt. Thế bồn đứng im nhắm tịt mắt. Miệng ngậm chặt. Mặt toàn nước là nước chảy xuống. Sụt liền ngạc nhiên. Mày đứng đó làm gì thế? Sao mặt mày nhiều mồ hôi thế? Mày bị ốm à? Bồn lau mặt mở mắt ra. Nhìn thấy thằng mắt dậy bằng một ánh mắt tức giận. Nó túm lấy cổ rồi chửi đầm. Còn mẹ cái thằng chó. Sao mày phun nước vào mặt tao hả Sột gái đầu còn chưa kịp giải thích Thì đã bị bột nó đấm cho một cái sưng mất Lao vào lại được một phen nữa lắc đầu ngán ngầm vì hai thằng ngu Xong từ bên trong con quỷ bị tấn công tất tỉnh táo Nó điên cuồng lao thích đập cửa Chẳng mấy trong những sợi chỉ không còn chịu được nữa mà đứt ra Con quỷ lao ra ngoài miệng gầm lớn Còn mẹ chúng mày Điều nào giống phá chuyện của tao hả Vừa nói xong nó ngoành lại Thì thấy có thằng thanh niên đang lao tới vị trí của mình Chuyện là quỷ những cái hình ảnh bất ngờ Khiến cho nó xứng người miệng há lớn Đối diện chính là thằng sột Đang bị bản dí cho chạy thán loạn Thằng bột phía sau liền hét lớn Đứng lại thằng chó Tao cho mày chết Sột vỡ ngay lách người có một bên Rồi miệng lầm bấm Mẹ mày cứ nói dừng là tao dừng hả Tao không có khủng nha Sột lách qua bất ngờ Thằng bồn không kịp điều chỉnh nắm đấm cho đền va luôn vào mặt cô gái khiến cô ngã ngựa. Trên người thằng này còn con lá bùa khiến con quỷ lập tức bật khỏi cơ thể. Chỉ còn lại là một linh hồn. Con quỷ rũ lên đau đớn. Nó điền lắm vì có kẻ dám tấn công mình như vậy. Xong còn chưa kìm lao tới phản đòn đã bị lão vào niệm bùa, không thể di chuyển được. Càng cố gắng thì linh hồn của nó càng bị xét thành từng mảnh trong thảm vô cùng. Đối với lão vầu, khi thức quỷ này còn đang nhập vào cơ thể người sống, lão không dám làm tới vì sợ tổn hại sinh mệnh của người kia. Không vì vậy mà con quỷ đã mạnh hơn bao giờ nghít. Tuy nhiên lão khá bất ngờ khi lão bùa mà bột cầm theo, tính ra đó là bùa của lão chỉ cho thằng lẹo vẽ. Con quỷ vì vậy mà bị bật ra khỏi người của cô gái. Giờ đây khi chỉ còn là một linh hồn, đối với lão chẳng có gì là cả. Màu trống nó cũng không chịu đựng được Mà lên tiếng xin tha nó liền thu nó vào trong cái bình nhỏ Tất cả mọi việc cũng kết thúc tại đây Cô gái ngày hôm sau cũng tỉnh lại Cô ta thấy mọi người hỏi ngăn Thì cũng cảm ơn Rồi không nhớ được gì nhiều Chỉ nhớ có một đêm nghe tiếng có cửa mở ra Cô ta thấy bóng dáng của người Thì kể từ đó không nhớ gì nữa Ngày mà mọi người vẫn thấy đi lại Là do con quỷ điều khiển mà thôi Xong khi tỉnh lại Cô gái thấy mắt của mình hơi đau liền lấy gương soi vật tự hỏi Ủa mắt của mình bị sao thế này Tạng bồn vội vàng cười đáp À không có gì đâu Hồng quang bị ngã nên thành ra như vậy đó Phải hôm nữa là khỏi đấy mà Bởi định cầm lấy tay cô gái an ủi Thì trong đầu của nó giọng con miên lại vang lên Mày lén phén với con nào về đây chết với bà Nó giật mình thụt tay lại gánh đầu cười Xong quên đi dùng mình một cái. Mọi việc đã xong thầy vậu xin phép mọi người ở lại đêm cuối rồi mai sẽ trở về. Xong thằng bột không cam tâm nói với hai người. Thầy ơi, hôm trước cây đi điều tra, có thể trong nhà kia có cây sầu riêng nhiều quả lắm đây, hay là thầy cho mình là một vố nhỉ? Lóc vậu cười đều đồng ý gật đầu. Ngày điểm hôm ấy, nhận lúc nhà ông Kim và ông Quân đang ngủ say, cả bà lèn ra ngoài tìm tới... Nhà có cây sầu riêng, quả nào quả hết đều to, đã sắp chín dụng, mùi thơm phẳng phất. Như thường lệ, láo vẩu đứng ở bên ngoài canh, bột và sột lên vào bên trong, sột đứng sắt nhà để xem tình hình, còn bột thì chéo lên trên cây. Chúng không biết lúc này trong vườn nhà có hai cái bóng đen khác một béo một gầy vừa xuất hiện. Thuận nói với đán, mày cảnh giác ở đây nha, ta chéo lên hái rồi tao mang đi bán đây. Lấy tiền mua súng chơi nha Đánh đần đột gần đồng ngay Thật liền áp sắt cây sầu riêng rồi chèo lên trên Ở quê trẻ con leo chèo được rất giỏi Trong mấy chốc mà đan lên được khá cao Thằng dù nãy giờ ở dưới mất tập trung Lo liếc nhìn gì đó Cho nên không thấy có kẻ vừa rồi về lao lên cây Mà bột đã chèo Trên cây thằng bột tìm kiếm một lúc Thì cũng ngắt được một quả lớn Có vẻ như cũng sắp chín nhưng không dám thả xuống vì sợ gây ra tiếng động Nó bắt đầu đành cắn chặt cúng của quả sầu riêng vào miệng rồi treo xuống. Tuy nhiên mới trượt xuống được một đoạn, tay của nó vô tình chạm bỏ tay ai đó ở phía đối diện. Bột cầm quả sầu riêng rồi thỉ thầm vì nghĩ đó là thằng sột. Này, mày lên đây làm gì đấy Thằng Thuần bám vào phía bên kia cũng giật mình khi phát hiện có người ở trên cây. Xong nghe giọng thì thầm thì nó lại chẳng biết người kia là ai. Nghe đó là trí cốt của mình. Thuật bấy giờ thì thầm hỏi lại. Ủa chứ tao bảo mày ở dưới canh gác cơ mà hả? Mày đến đây làm gì thế? Bột bấy giờ liền đáp. Mẹ cái thằng này. Mày bảo thế hồi nào? Thì rõ ràng tao dặn mày mày gật đầu rồi con gì hả? Cái thằng chó đán này chứ. Bột nghe tới đây thì thấy có điều gì đó sai sai nó ngoảnh mặt ra. Bên kia thằng thuật cũng làm cái điều tương tự. Kết quả là khi hai thằng vừa thấy nhau Thì liền hoàng hồn Vì trong đêm tối nhìn thằng nào cũng giống ma cả Thằng chọi con rú lên Một cách kinh hãi Và thằng bột thì cũng hoảng loạn không kém Miệng của nó lang hết ẩm mỹ Cả Linh ném luôn quả sầu riêng Đang cầm xuống đất Mà chẳng biết bay vì hướng nào Để còn vội vàng trượt súng bỏ chạy Bột bây giờ liền hết Trời đất ơi Cô ma, cô ma, thầy ơi cứu con với Khiếp kia làng này còn nhiều ma hơn cả làng phóm nữa Ôi trời đất ơi Bột vớng hết vớt leo tọt xuống Tên nơi thì thấy thằng đồng đội của mình nằm suy nở tại chỗ Mắt điền trột ngực cả lên Chảy cả máu đầu Bên cạnh là quả sầu riêng đang nằm lặng nặng Lúc nãy giọt nghe cô tính hết thì ngừng mặt để nhìn Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ta thấy nguyên cái bóng đen tròn thui Hơi gãy gấp dịch thẳng vào đầu của mình Còn không kịp chạy thì buộc một cái Là đã lãnh chọn quà sầu riêng Vào đầu dưới ngất liệp đi Bỏ sợ quá Vội cắm đấy thằng trí cốt mà bỏ chạy Chẳng bận tâm gì lão nữa Lao vậu tuy hơi tiếc nối Nhưng trong người không có bộ phép gì cả Ngày có mà thì cũng bỏ chạy Ở trong vườn thằng Tuật Bấy giờ cũng phát hoàng theo Mà bỏ xuống Đán công hiểu gì liền hỏi Ủa thịt thì chứ sầu riêng đâu Thần vừa chạy vừa chửi Xấu cái gì nữa Chạy đi Cô ma mà nó mày Né xong thì thằng ôn con bò chạy thục mạng Chẳng cần biết trí cốt của mình ra sao Đúng là lúc lâm nguy tình anh em Chỉ còn lại cái nịt Đèn đổi cho đán Thằng ô ấy cứ đứng gần người vì không hiểu Ông chủ nhà sau khi nghe thiết động Ở ngoài Thì lên chạy ra tóm luôn thằng này tại trận Lão ấy còn phát hiện ra quà sầu riêng Vừa bị ngắt xuống Tính ngay lý gian không cãi được Dù chỉ là một chữ Và thế là tìm hôm mấy Tiếng của thằng đán khóc om cụ tỏi Nó vừa méo máu vừa chửi Thằng chó thuật Mày lừa tao Thằng chó thuật Mày lừa tao Riêng thằng sồn thì mãi đến hôm sau Mới tỉnh lại được Khi tỉnh lại nơi thấy đầu của mình Đã bị băng bó Đau nhức nhối thì đang ở đâu thế này Có chuyện gì thế Đau đầu quá đi thôi Bọn liền cười xùy xòa rồi đáp À không Bạn không có sao đâu Bạn bị áo giác thôi mà có làm sao đâu đây này À đầu độc băng bó như đẹp trai lắm đấy Nhất định à, con thị nó sẽ thích cho mà coi Suột vốn đang ngô Này bị quả dầu riêng tọng thẳng vào đầu Thì càng ngu hơn nó chả nhớ cái mô khỉ khô gì cả Ngày ngời tiếm ít hôm Ba tế trò xin phép trở về Vì cũng đang đi khá lâu Gia đình có ông Kim và ông Quân và một vài người trong làng yên lãng cũng tiến ba người tìm một đoạn. Trong đó có cả hai thằng trọi con. Chúng vẫy tay cháu hai thằng ôn vật kia bằng một vẻ mặt hết sức hãm tài, miệng cười đều. Ít lâu sau cả ba thằng cũng có mặt trên xe. Thầy vầu bấy giờ đói quá cho nên hỏi Chúng mày có gì ăn không hả? Lấy cho tao cái miếng gì đó, tớ đói qua thôi. một gật đầu lấy ra trong túi một cái bòng được cột kỹ Cái này là do thằng Thuật lúc sáng ra đã đưa cho nó và bảo rằng để đẩm bánh thế trẻ con quý mình cho nên bột cũng nhận Là lấy ra từ từ mở bọc Là vào hôm nay ngồi trên xe cách vị trí của ngay thằng Ngu Kỳ khá xa Vì sợ chúng đã bị nôn vào mặt Bột vừa mở cái túi bánh nhưng càng lúc càng thấy cái mùi gì đó thung thùm, thùm Và rồi khi vừa mở được xuân nút thắt và bỏng rách ra Một mùi thuế ảnh như là của phân người sọc thẳng vào mũi Đồng lúc chiếc xe ôm cua, làm thằng này trao đảo đứng công vững mà lao về phía đảo vầu. Bộ một tiếng cái bọc bánh được tự tay thẳng mất dậy. Tên là thuật làm ra cắm thẳng vào mặt của đảo vầu. Bao nhiêu tình túy dính lên đầy mặt. Mồi phân bốc lên thối um cả xe, khiến đám người nuốt ẹ tại chỗ. Lao vầu điên tiết mà rú lên. Còn mẹ mày thằng chó, thằng khốn nạn, mày biết tay ông...